45 chương thời gian ngắn nhất leo lên thượng nhất vị một đám cổ nổ hạ nghỉ dạ đều không phải bình thường thị lực kinh người c ậ u thêm trên cao nhìn xuống đi nhìn ra xa bọn họ đều có thể nhìn tinh tường đạn đạo nổ tung quá trình cùng đối với phá hoại môi trường các lộ hủy chứa bụi mù bị thanh phong triệt để thổi t ă n g ra hỏa diễm tắt bạo tạc dừng lại nghỉ sau đó bọn họ thấy được phương xa cái kia bị đạn đạo nổ ra tới hố to r ồ n dập t r ầ m mặc vừa rồi theo đệ tam hổ cả cường thế gặt hái mà trở nên ngẩng cao sĩ khí trong nháy mắt thấp xuống h i ệ n nhiên đệ tam hổ cả cùng dịch thần vừa thấy mặt đã đại biểu cho cổ nổ hạ cùng xa ẩn tới một hồi tú bắp thịt trận đấu lấy đệ tam hổ cả hoàn bại là kết cục thu tràng lẫn nhau tú bắp thịt thủ đoạn so ra căn bản cũng không ở một cái đẳng cấp cổ nổ hạ lúc này đây tú bắp thịt hành động không phải thảm bại mới là lạ phiên t à i họ rồ x ĩ m à cùng đệ tam hổ cả đều là ảnh cấp cường giả đối với hết thẻ chung quanh cảm giác hết sức nhạy cảm trước tiên chú ý tới cổ nổ hạ nghỉ dạ khí thế cũng tuột xuống bị dịch thần trực tiếp dùng một viên đạn đạo xuất sắc tới bắp thịt cho c h ấ n nhiếp đây đối với cổ nổ hạ một lần này đàm phán mà nói tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt quả nhiên trịa r ồ bà bà cùng hải lão tàng thay đổi phía trước khiêm tốn mang theo dịch thần một viên đạn đạo bạo tạc mang tới uy thế cùng xạ rủ tô bi、si、họ rồ x ì m à tiến hành đàm phán ngôn ngữ khí thế hoàn toàn là người gây sự mà sau lưng một đám xa nhẫn cũng là sĩ khí dâng cao p h o n g phật tùy thời muốn phát sát địch nhân mánh hổ mở dạng để xạ rủ tô bị cùng họ rồ x、si、ì m à nội tâm hết sức chứng đau cũng không biện pháp tú bắp thịt hành động thất bại không nói ngược lại bị địch nhân bắp thịt gây kinh hãi bắp thịt không bằng người chỉ có thể nuốt xuống quả đắng lão mỹ thường thường khắp nơi tú i bắp thịt có thể không thể không đạo lý dịch thần trực tiếp đem lão mỹ một bộ kia lấy tới hiệu hậu nổ cả nhưng là tuyệt hảo vốn là ở hạ phong cổ nổ hạ ở dịch thần một viên đạn đạo phía dưới càng là không cách nào chiếm giữ chủ động chỉ có thể bị trịa rồ bà bà từng bước ép sát may mắn trịa rồ bà bà cũng không có bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu biết x ả rủ tô bi điểm mấu chốt ở nơi nào ở một phen cãi cỏ phía dưới cho làng cắt lấy được không ít thực chất quyền lợi sau đó ở song phương nỉ dạ làm nhân chứng phía dưới chia r ổ bà bà hải lão tảng họ r ổ sĩ mã dh đệ tam hổ cả bốn người cộng đồng ký kết một phần hòa đàm khế ước ở bốn người ký tên của mình trong nháy mắt cũng liền ý nghĩa lần thứ ban nỉ dạ đại chiến làng cắt c ù n g cổ nổ hạ chiến tranh tạm thời chấm dứt song phương đều thả lỏng một hơi xa ẩn c ù n g cổ nổ hạ chiến tranh là tạm thời có một kết thúc thế nhưng từ làng cắt kéo ra màn tre lần thứ ba nỉ dã đại chiến bất quá là mới vừa bắt đầu tiến hơn một bước chiến tranh phỏng t r ư ờ n g không lâu sau liền muốn triển khai dịch thần nhìn về phía nham ẩn thôn cùng cổ nổ hạ thôn tiếp giáp phương hướng đồng thời cũng nhìn về phía cầu cắn nã bị phương hướng ở nơi nào không lâu sau sẽ sinh ra một cái đại b ộ t a thừa dịp song phương nỉ dạ đều ở đây ta ở chỗ này tuyên bố một việc xét thấy xa nhẫn dịch thần ở nơi này một trận đại chiến ở giữa chiến công bồn u thiu ta trịa rộ lấy làng cắt trưởng lao thân phận ở làng cắt một đám nỉ dạ nhân chứng hạ chính thức nhân mệnh dịch thần vì làng cắt thượng nhẫn vượt mức hoàn thành chính mình mục tiêu trịa rộ bà bà có thể nói là miệng cười như hoa hắn còn cảm thấy chưa đủ kích thích cổ nổ hạ nỉ dạ trước mặt mọi người tuyên bố một tin tức tin tức này để dịch thần đều hết sức vô cùng kinh ngạc phải biết rằng thượng nhẫn có thể không phải tùy tùy tiện tiện liền làm nghịch thiên như cả c ả sĩ đều dùng hơn mấy năm thời gian mới có làm được hắn gia nhập vào làng cắt đến hiện tại mới có bao lâu từ hạ nhẫn trung nhẫn rồi đến thượng nhẫn thời gian một năm cũng không đủ a thượng nhẫn nhưng là một cái thôn cao đoan lực lượng tinh anh thượng nhẫn quyền lợi lớn địa vị cao không kém gì một dạng trường lão hiện tại cứ như vậy tới tay để dịch thần đều có một loại như lại tựa như mộng tự viễn một dạng cảm giác ta sẽ không để cho làng cắt thất vọng may mắn dịch thần dù sao không phải ban đầu m ộ t đêm kinh ngạc một chút sau đó lập tức lấy lại tinh thần còn quấn chúng quanh nỉ ra bất kể là làng cắt vẫn là thống hận chính mình cổ nổ hạ bọn họ nhìn về phía mình ánh mắt đều có một điếm la giống nhau đó chính là đối với cường giả kính nghệ có có năng lực giả bội phụ ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không để cho làng cắt thất vọng chia r ổ bà bà lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong đại biểu thượng nhẫn làng cắt nỉ ra h ậ u ngạch giao cho dịch thần ở hộ n g ạ c h rơi vào dịch thần tay bên trong trong nháy mắt chĩa rổ bà bà vậy chỉ có dịch thần mới có thể nghe được thanh n â m bỗng nhiên vang lên tuy là ngươi làm thượng nhẫn ngươi công lao cũng cũng đủ lớn thế nhưng ngươi dù sao gia nhập vào làng cắt thời gian tương đối ngắn hơn nữa thực lực của ngươi cũng không đủ ly khai cả rủ dạ sủ cả cụ t r ả cờ dạ thực lực của ngươi cũng không so với thượng nhẫn mạnh cho nên kế tiếp ngươi cũng không nên qua loa khinh thường thượng nhẫn bất quá là mới khởi bước mà thôi dịch thân nội tâm dùng mình hắn biết mỗi cái nỉ dạ thôn đều có đấu tranh quyền lực sự t ì n h làng cắt cũng không ngoại lệ hắn dù sao cũng là người từ ngoài đến gia nhập vào thời gian quá ngắn hiện tại lại trở thành thượng nhẫn căn cơ là không đủ vững chắc muốn triệt để sừng sững ở làng cắt mà không ngược lại cho dù có t r i ệ c h i c r ổ bà bà cùng hải l á o tàng chống đỡ cũng nhất định phải tiếp tục chiến đấu hăng hái lần thứ ba nỉ dạ đại chiến là của ta cơ hội là ta triệt để ngồi vững vàng làng cắt thượng nhẫn đầu đem ghế xếp cơ hội dịch thần nhìn về phía trịa r ổ bà bà con mắt nhất thời đọc hiểu nàng ý tưởng trên mặt nổi lên một tia hiểu ra nụ cười hai từ này chính là để cho ta yên tâm ai chú ý tới dịch thần nụ cười trên mặt lúc đầu lo lắng dịch thần trở thành thượng nhẫn sẽ bị làm cho hôn mê đầu nao trịa r ổ bà bà hoàn toàn yên tâm lại dịch thần lần thứ ban nhị giã đại chiến vừa mới bắt đầu đây là ngươi dương cánh bay cao điều kiện tốt nhất nơi tuy là quá trình sẽ rất gian khổ nhưng là lại là ngươi tốt nhất kỳ ngộ mở ra ngươi cánh chim đem hết toàn lực ở trên chiến trường cao phi đi một ít không cần thiết đấu tranh quyền lực ta và hải láo tảng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi ngăn trở chia rộ bà bà trong lòng thầm nghĩ r dù hỉ cụ h ệ n h ẻ nhãn thần phức tạp nhìn dịch thần nàng cơ hồ là nhìn dịch thần quật khởi người bây giờ đối phương cũng đã trở thành làng cắt anh hùng dương danh thiên hạ c à n g là trở thành từ trước tới nay dùng thời gian ngắn nhất trở thành thượng n h ữ n g người ta sẽ không bỏ qua cũng sẽ không thua cho ngươi luôn luôn một ngày ta sẽ đuổi theo ngươi bước chân r ủ hỉ c ủ hễ nắm n chặt đôi bàn tay trắng như phấn trong mắt màu đỏ lóng lánh vẻ kiên định dịch thân phóng phật chú ý tới r ủ hỉ c ủ hễ nòe ánh mắt cảm nhận được quyết tâm của nàng tựa như xoay người lại nhìn về phía trong đám người r ủ hỉ c ủ hễ nòe nhìn chăm chú vào nàng ấy đối mặt chính mình không chút nào không sợ quật cường c u n g bất khuất còn có một tia vĩnh bất ngôn khi kiên cường ánh mắt điều này làm cho dịch thần phong phật thấy được ngày sau nữ trung hào kiệt r ủ hỉ cụ hệ nẻ bóng dáng cầu thạ cầu vô tốt